quick and ์สโนว์โช thượng đế tạo ra con người thổi vào đó tình yêu đưa hai con người xa lạ đến với nhau và rồi thật oái oăm và lúc mọi việc tưởng cứ hạnh phúc êm đềm như thế thì thượng đế lại tách hai con người đó xa nhau có thể xa mãi đây không tin không có tin c ó thượng đế á không tin là thượng đế vẫn luôn minh mẫn bởi vì ngài tỏ ra không phải lúc nào cũng có lý những lứa đôi yêu nhau thắm thiết thì phải cách xa còn những người cứ ở cạnh nhau lại có chuyện thì vẫn cứ phải ở cạnh nhau chán thế chứ q u i c h nói câu chán thế chứ với vẻ thích thú không giấu nổi đấy. Thượng đế có thể bất công với ai kia nhưng mà với Quyết, ngài đã vô cùng rộng lượng khi cho Quyết luôn được ở cạnh một người mà q u ý t yêu mến và ngưỡng mộ từ nhiều năm nay. Đúng rồi, đó là Mama tôi. Mama q u ý t á? Hừ? Đó cũng là một cách nói thôi và chỉ Quyết mới hiểu rõ t h ế nó thế nào. Thôi không nói nhiều nữa, q u y t làm công việc của mình đi, đọc thư. Thư của H C H số điện thoại 0933 573 địa chỉ cún gạch dưới K J S S @yahoo.com.vn gửi nhóc số điện thoại 0 9 8 8 sao sao sao ở địa chỉ đồng hồ quay gạch dưới 1 2 a c n g yahoo com có những điều nhỏ nhoi đã đưa hai con người xa lạ đến với nhau thượng đế tạo nên tình yêu cho hai người đó nhưng khi người ta yêu nhau rồi thượng đế lại nhẫn tâm đẩy hai con người đó ra xa tình yêu liệu có phải là món quà quá xa xỉ hôm nay quay lại nhà cũ nhìn căn phòng của nhóc sao mà tâm trạng quá từ lúc nó đi khỏi căn nhà đó đã rất nhiều lần nó vô thức chạy xe ngang qua căn nhà chỉ mang một hy vọng nhỏ nhỏ thôi là sẽ có vô tình lại được nhìn thấy nhóc đã gần 3 năm rồi nhóc nhỉ những chuyện xảy ra giữa nhóc và nó có lẽ sẽ theo nó mãi về sau này nhớ lần đi xe buýt với nhóc về quê nó để thi bằng lái nó vui lắm lúc chở nhóc bằng xe máy nhóc ngồi sau lưng nó vui lắm lúc nhóc đánh nó với những lần nó chọc nhóc gì đó làm nhóc quê nó vui lắm lúc đó nó thật khờ vì chẳng biết gì cả vô tư bên nhóc và nó không nghĩ sẽ có ngày hôm nay khi người ta b ấ t đi thì mới biết quý giá phải không nhóc một lời xin lỗi chân thành cuối cùng của nó thôi Rồi nó và nhóc sẽ là hai đường thẳng tiếp tục đi đường riêng của mình. Vậy mà nó cũng không dám. Cái gọi là bản lĩnh nhóc nói với nó bây giờ nó đã hiểu là như thế nào. Nhưng như vậy cũng hay phải không nhóc? Một người như nó không thể xứng đáng với nhóc được. Nó hèn nhát, không tự tin. Vâng, tất cả nó nhận. Nhưng khi một người mà mình trân trọng, yêu thương ở bên cạnh mình mà chịu nhiều tổn thương hay buồn vì nó, nó luôn là người chọn giải pháp ra đi. Xin lỗi với nhóc. Nó luôn tin là những gì nhóc chọn và làm sẽ luôn thành công. Nó tin như vậy. ฉันกินเอ m a i của Nguyễn Thị Trà Giang ở số điện thoại 0968 sao sao 870 ở địa chỉ Hoàng Phong 2611@gmail.com gửi Phạm Quang t ú ở địa chỉ Quang Tu gạch dưới p q t l o p g m a o l c o m chồng em cao 1m76 người anh không quá béo anh ấy rất đẹp trong chiếc quần jean và áo thun tóc anh ấy cắt cua ngắn chồng rất pro chồng em và em không ở gần nhau anh ấy phải đi làm xa chưa ai thấy chồng em cũng chưa ai gặp chồng em vậy đấy chồng em là của riêng em c h i ế c điện thoại là vật duy nhất để em liên lạc cùng với anh ấy có nhiều lúc tin đi em thấy không trở lại em biết chồng em đang bận gọi không được em biết anh ấy đang đi công tác vậy đấy chồng em là người như thế em chỉ biết anh ấy đang làm gì hiểu anh ấy đang nghĩ gì nếu có một điều ước em sẽ ước anh ấy ở bên em 7 ngày 7 đêm trong tuần điều ước bình yên ở bên anh nhờ anh chị gửi giúp em ca khúc home của Westlife tới một nửa của em là phạm quang tú số điện thoại 0 9 8 5 6 1 6 Sa o, Sao sao sao Another summer day has come and gone away In Paris I'm wrong But I wanna go home mm hmm. Maybe surrounded by a million people I Still feel all alone I just wanna go home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 Deserve more than that. Another airplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I've got to go. ไี่ค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 Đừng bao giờ coi ai là cả thế giới. Sau khi bức thư có nội dung trên được phát sóng vài tuần trước, rất rất nhiều thính giả Quicksand Snow ở khắp mọi nơi dùng làm s a y e s cho mình, cũng như trước đây họ dùng câu đau tự nhiên sẽ buông. Hình như là mọi người chỉ có thể rút ra kinh nghiệm cho bản thân từ bài học của người khác thì phải. Một vài người trả học phí và kiến thức thì dành cho tất cả. Nếu được vậy thì đã tiết kiệm được bao nước mắt và trái tim thì không phải thường xuyên mang đi vá v í u như bây giờ. q u i c k thì nghĩ mỗi người đều phải tự học bài học của mình thôi. Cho dù kinh nghiệm của cổ nhân không hề thiếu. Vậy status tiếp theo của tuần này sẽ là gì? Rất có thể sẽ là câu này này. Bạn sẽ cảm thấy đau khi bạn thực sự yêu thương một người mà người đó lại không yêu bạn. Nhưng điều đó còn chưa đau bằng nếu như bạn thật sự yêu thương một người nhưng lại không có can đảm để nói cho người đó biết. Hơi dài đúng không? Nhưng mà yên tâm, chắc chắn là sẽ có người biết cách rút gọn một cách hoàn hảo nhất t ú n g g h Quick. Dài đúng thôi. Bởi đây là những dòng để mở đầu cho một bức thư gửi cho Quick and Snowshow. Nói lấy hết can đảm và rồi sau đó là một khoảng lặng. nhưng nó không hối tiếc. Một ngày cuối đông, gió xuất hiện, gió làm trái tim nó x a o xuyến, gió mang đến tiếng cười làm trái tim nhỏ ấm áp. người ta bảo rằng gió vô tình, đúng thế, gió vô tình, gió không biết rằng ở một nơi xa có ai đó luôn mong nhìn thấy gió cười, luôn mong gió hạnh phúc. gió hỏi nó tại sao lại thích anh, lý do ư? Mọi thứ đều có lý do, nhưng thích một người cũng có lý do ư? câu trả lời của nó là không, không có lý do, đơn giản vì thích gió. nó thích gió chỉ vậy thôi. nếu như thích một người mà có lý do thì người ta sẽ dùng những lý do ấy để quên đi người. nó nhớ gió, nỗi nhớ ấy cứ hiện hữu trong tâm trí nó. đôi lúc nó nhìn thấy bóng ai đó đi trên đường, nó bất chợt quay đi vì cứ nghĩ là gió. nó nghĩ có thể gió đã trở về, nhưng làm sao là gió được? gió đang ở nơi xa, rất xa. anh là gió. làm sao một đứa con gái yếu đuối, mỏng manh như nó lại có thể không giữ được gió? tại sao lại là gió? câu hỏi chỉ mãi là câu hỏi. nó mãi không tìm được câu trả lời. c ô bé kia ghét mưa vì chính mưa đã mang đến một người và cũng mang người ấy đi mãi. Còn nó, nó ghét mùa đông không? Mùa đông mang gió đến bên nó. Hai mùa đông trôi qua, còn nó vẫn thế với một nỗi nhớ. Nó vẫn yêu mùa đông và vẫn cứ thích gió. Gió à, nó phải làm sao đây? Nó không biết phải làm sao. Gián như có thể xóa đi hình ảnh của một người dễ dàng như xóa đi những dòng chữ trên trang giấy kia nhỉ? Gián như có thể xóa sạch mọi thứ như sau cơn mưa. giá như là một giấc mơ khi tỉnh giấc thì sẽ không còn nhớ gì nữa và giá như nó sẽ cố quên dù nó biết chẳng biết phải cố quên đến bao giờ nơi xa đó hạnh phúc may mắn bình yên nhé gió trái tim gió không thuộc về nó có lẽ trái tim gió vẫn còn đó hình ảnh của người con gái ấy hy vọng có ai đó sẽ sưởi ấm trái tim gió gió nhé ký tên nguyễn thị kiều diễm số điện thoại 0 9 6 n sáu sa o sa o 809 là địa chỉ gió biển 2 3 1 1 a m c o m gmail com gửi gió vô tình số điện thoại 0 1 6 7 8 một s á a o sao sao bảy c cùng với ca khúc Call Me Maybe của Carly Rae Jepsen At you, baby, but here's my number. So come. Thư của Nguyễn Văn Đức, số điện thoại 0974054 sao sao sao, ở địa chỉ s h o c k s a n g m a i l c o m gửi những người tôi yêu. Lại một đêm mất ngủ, một đêm trong hàng ngàn đêm mất ngủ của cuộc đời. Nhưng sau lần này tôi thấy có gì đó làm mình buồn quá, t h ế nuối tiếc cho thời gian mình uổng phí. 20 năm tuổi đời không quá nhiều nhưng cũng không ít của một đời người. Trải đời chưa nhiều nhưng cũng đủ để tôi thấy những khó nhọc bao vây trong cuộc sống. Hôm qua là ngày kết thúc kỳ thi đại học đợt một. Nghe bao tâm sự có cả tiếng cười và cả những tiếng than thở. Còn nhớ hai năm trước khi mà tôi cũng trải qua bước ngoặt cuộc đời đó. Người ta thì ôn bài, làm đề, còn tôi thì ngồi trong nhà làm bạn với nỗi buồn. Sau kỳ thi, kết quả không tốt, nói thực sự là tệ. Vậy mà tôi vẫn cười như chẳng có gì xảy ra và thực sự với tôi thì đó cũng chẳng phải là điều bất ngờ. Bố mẹ buồn, còn tôi thì giả vờ nhưng không biết đến nỗi buồn đó. giờ nghĩ lại tôi tự hỏi tại sao khi đó mình bất cần thế vô tâm thế tự nhìn lại mình thằng nhóc hiền lành ngày xưa hay khóc đâu rồi thằng nhóc mà mọi người yêu quý ngày xưa đâu vẫn là tôi chỉ có điều tôi đã thay đổi tôi không còn mang nước mắt ra giải quyết việc tôi không thể làm mà tìm mang những tức giận đó truyền sang người khác tôi trở nên cục cằn có lẽ những bon chen những thú vui vô vị đã làm tôi trở nên chai sạn lì lợm và vô cảm dần đi tôi không thể đáp trả tình yêu của bố mẹ mặc dù biết bố mẹ thương tôi yêu tôi nhiều lắm tôi đáp trả tình yêu thương đó bằng những giọt nước mắt của người mẹ mẹ khổ vì tôi nhiều rồi tôi biết mẹ khóc vì tôi nhiều rồi tôi biết mẹ ơi con xin lỗi tôi muốn nói câu đó nhưng không thốt thành lời yêu tôi yêu một người con gái nhưng cách yêu của tôi luôn làm người đó phải buồn phải khóc có lẽ là hàng ngày người tôi yêu buồn tôi biết vậy nhưng tôi buồn không thể làm gì để chứng tỏ được tình yêu đó tôi im lặng tôi tự nhủ mình sẽ không làm ai buồn vì tôi nữa tôi sẽ thay đổi để được như trước đây để được mọi người yêu quý tôi đã lãng phí thời gian để đổi lại đau khổ cho người khác tôi cảm ơn mọi người những người yêu thương tôi những người đã không quay lưng khi tôi mắc sai lầm xin cảm ơn những người tôi yêu Shame to say, I hope it always will stay this way.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 Bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi. Mọi việc bạn làm đều dành cho điều tốt đẹp nhất. Email của thính giả số điện thoại 01688 074 x x x địa chỉ email sa em anh nhớ gạch dưới c n o yahoo.com.vn. Cùng với ca khúc Love of My Life của Queen. คุณ <My> các bạn thân mến để được n อบ e lại n h ữ n g c ุ ư ơ n g trình ร u i c k and s ับชมได้ที่เว็บไซต์ w w w q l n v n c o m หรือโทรเข้าสายฟังรายการ QNS ได้ที่หมายเลข 1900-51526 thì m của Hoài Phương số điện thoại 0121 sao sao sao 7484 ở địa chỉ Yoyokiwi 0094 acomyahoo.com gửi Quốc Bảo số điện thoại 0985 sao sao sao 524 ở biên hòa đồng nai gửi anh người đã từng bước vào cuộc đời em đã một năm rồi anh nhỉ kể từ ngày mình chẳng còn là gì trong nhau anh đã đi xa cuộc tình ngày trước của chúng ta bước về nơi ta chỉ còn là hai kẻ xa lạ anh vẫn sống tốt và hạnh phúc đúng không anh Em đã bước qua những ngày nắng, những ngày mưa để có thể chấp nhận sự thật anh đã xa em, anh đã chia tay em và em phải sống một cuộc sống không có anh bên cạnh và tập sống dần với nó. Yêu một người rồi từ bỏ một người, quen một người rồi phải quên một người, trân trọng một người rồi tổn thương vì một người. Tình yêu trong cuộc sống này quá rộng lớn và bao la nhưng không có nghĩa ai đó phải là tất cả của mình mãi mãi. chúng ta ngay từ lúc sinh ra đã bị khuyết một nửa phần hồn còn lại. tháng ngày trôi qua cũng là lúc ta tiếp tục con đường lắp ghép nó cho vẹn toàn. sẽ có những mảnh ghép sai trong vô vàn những mảnh ghép ta bắt gặp. cho đến một ngày ta tìm được mảnh ghép hoàn hảo cho một nửa của cuộc đời mình. vậy anh là mảnh ghép mà em tìm sai à? hay mãi mãi chẳng bao giờ là đúng? em cũng không biết nữa. có thể chúng ta chỉ vô tình bước qua cuộc đời nhau, vô tình cắt nhau tại một điểm rồi mãi mãi tách ra. như hai đường thẳng cắt nhau vậy anh là gió em là cỏ cỏ dù tán rộng đến đâu vẫn không đuổi kịp gió phải thế không anh và con đường của mình đã mãi chia làm hai anh bước đi mà không một phút một giây nào ngoảnh lại chỉ còn mình em hoang hoại với những ký ức không tên những hoài niệm thực sự quá khó để lãng quên em trông c h ừ n h với những tháng ngày gió nắng hư hao gặp anh yêu anh rồi vùng vẫy trong nỗi đau vì anh có phải đó là định mệnh anh hãy an lòng bước tiếp trên con đường đã mang anh đi Em đã đủ vững tin để bước trên con đường mà em đã chọn vì cuộc sống vốn không như ta nghĩ, trông tranh, bấp bênh nhưng cũng có đôi lúc trầm lặng. Những ký ức về anh, em đã chôn sâu vào quá khứ để nơi gọi là kỷ niệm và em đã tập sống một cuộc sống không anh, không nghĩ về anh. Mỗi lúc buồn, em thường đi dạo phố và dừng chân vào quán cà phê để nhâm nhi ly cà phê vừa đắng vừa ngọt. để những nỗi nhớ theo ly cà phê vơi dần và em đã làm được và giờ em đã đủ can đảm để rời xa những ký ức về anh đủ can đảm để viết cho anh những dòng thư này em sẽ không trông chờ một ngày anh sẽ quay về hay trông chờ vào lời hứa đã đi vào dĩ vãng của anh nữa chỉ còn chút nữa thôi em đã bước qua bước ngoặt cuối cùng của tuổi 18. em sẽ phải cố gắng nhiều hơn nhiều hơn nữa anh cũng thế nhé hãy sống thật tốt Em sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh Và hãy xem em như một người đã từng đi qua cuộc đời anh Chúc anh hạnh phúc Cùng với ca khúc Set Fire to the Rain của a e l làm thế nào để quyết giữ được sự bình thản đứng nhìn hết cuộc tình nọ đến cuộc tình kia ra đi như thế nhỉ? <cười> Chẳng lẽ lại chạy theo hay là hét với theo à? Vô ích, tất cả đều vô ích nếu họ đã muốn ra đi. <cười> Một thái độ lười biếng thụ động không thể tha thứ được, phải tìm ra cách chứ. Một thậm chí hai kể cả ba mối tình ra đi chăng nữa, nhưng hơn nữa thì không cho phép chứ. Đi nhiều nó thành cái lệ cứ đến rồi lại đi, cứ như thế thì khi nào Snow mới không phải trông non bảo quản à quên bảo ban q u y t nữa hả? sắp rồi. <cười> n g h e c â n g này từ gần 10 năm nay rồi vô vọng lắm. yên tâm, mọi thứ sẽ thay đổi theo thời gian. một chiếc lá sẽ tự rời cây theo cơn gió khi cây không muốn giữ lá lại. ước và chờ đợi chỉ là che lấp đi cái cảm giác nhớ đến một ai đó. có những điều không nhất thiết nói ra khi bản thân ta cảm thấy nó sẽ không đến. chia sẻ cảm xúc cũng là muốn tìm lại cân bằng trong cuộc sống. để lúc này nhìn lại ta thấy mình mạnh mẽ hơn để có thể buông tay. xếp lại quá khứ sau lưng để đón nhận một hạnh phúc khác. dành tất cả những ước muốn của quá khứ để trở về hiện tại sống với chính bản thân mình và hạnh phúc với tình yêu mới tôi nhận ra một điều mọi thứ đều có thể thay đổi cảm xúc t h ự c xuất hiện khác nhau trong những khoảnh khắc khác nhau hạnh phúc nằm trong chính cảm xúc của mỗi người khi ta cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có nghĩ đến nó lại còn thấy mình còn nhiều việc phải làm không còn thời gian để những ước muốn vu vơ đó xuất hiện nữa sống thực tế hơn và cho phép mình nghĩ đến một người khác có thể là một người mới quen nhưng tìm thấy ở họ sự đồng cảm niềm vui và quan trọng nhất là tìm thấy ở họ cảm xúc mới cho cuộc sống mỗi ngày mới đến vì biết đâu đó lại là hạnh phúc mà mình cứ mãi kiếm tìm ký tên v i g o ở địa chỉ vigo 0 0 8 n g k n g m a v n gửi tặng cho nhiều người cùng với ca khúc Rhythm of the Rain của Cascada. Be alone again. The only girl I care about h a s gone away, looking for a brand new start. But little does she know that when she left that day, along with her she took my heart. Rain, please tell me now, does that seem fair for her to steal my heart away when she don't care?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 What a fool I've been! I wish that it would go and let me cry in vain, and let me be alone. mèo của Lucy số điện thoại 0164 sao sao sao 6612 ở địa chỉ banking gạch dưới lớp gạch dưới 1 3 1 1 9 1 g m a o o c o m gửi tháng 7 gửi cậu tháng 7 cậu một thằng nhóc 9 tuổi mãi là như thế hiền lành nhút nhát và có cái gì đó mà ngày ấy tôi nói cậu onen cậu một học sinh lớp 3 mãi là như thế học sinh ưu tú trong mắt thầy cô và bạn bè ngày ấy cậu đ ứ a c o n ngoan ngoãn trong mắt gia đình và người thân, cậu, thằng bạn thân của tớ. Hôm nay mùng 1 t h á n g 7 2012 t r ò n 12 năm ngày cậu đi, tớ viết ngồi đây tưởng nhớ về cậu như một miền ký ức đã ngủ yên. Cậu sinh vào tháng 7 tháng 7 ả m ư nhiều lắm, tháng 7 về mang theo mưa ngâu. Tớ còn nhớ cậu rất sợ nước, cực kỳ sợ nước. Hình như khi người ta sợ cái gì đó thì nó thường là nỗi ám ảnh, đeo bám mãi không thôi. Ngày cậu đi. tớ còn ngu ngơ lắm, hồn nhiên lắm và cũng buồn lắm. tớ hình dung cậu của ngày hôm nay chắc cũng đẹp trai đấy. ngày xưa trong mắt tớ cậu là đẹp trai nhất mà. học hành thì khỏi nói rồi, sẽ có hàng tá các cô gái bám theo cậu cho mà xem. mong bạn của tớ sẽ bình yên ở một nơi nào đó và vẫn nhớ về tớ. c o n nhóc đánh đá ngày xưa vẫn hay bắt hạt cậu và hạnh h o ệ đủ đường. mãi là bạn nhé, bạn của tớ. chưa khi nào tớ quên dù chỉ trong suy nghĩ. bình yên nhé, bạn tớ. gửi đến cậu ca khúc Just In The Wind của c a n s a คุณผู้ชม n ุกท่านที่รักทุกท n านที่รักทุกท่านที่รัก n ุกท่านที่รักทุกท่านที่รักทุกท่ thông 91 Mhz các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 19005ร1 5ทุกท่ nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn ุ h ท่านที่รักทุกท่านที่รักทุกท่านที่รักทุ k ท่านที่รักทุกท่านที่รัก24 năm một lần nhỉ như thế có phải là biết điều hơn không านท năm nay thì q u นที muốn q u ก gì nào chẳng có gì cao sang cả tôi chỉ muốn những gì thuộc về tôi sẽ trở về với tôi thôi. <cười> cái đó thì Snow chịu. làm sao mà bắt những cô gái đã từng có lúc nào đó thua về q u i c k giờ trở lại v ề q u i c k được? không phức tạp như thế đâu. chỉ cần cục đẩy này, cái kính bơi với mấy c u ể n cẩm nang Snow mượn tôi từ thế kỷ trước, quay về giá sách của gia đình tôi, thế là đủ. sao q u i c k cứ nhắc mãi mấy cái lặt vặt đấy nhở? người ta nói khi một người có cái chân đau thì họ chỉ nghĩ về cái chân đau đó thôi. <cười> nghĩ làm gì cho thêm đau? quên đi thì hơn hoặc là đọc thư thính giả cho quên đi này. t ư của thỏ con gạch dưới ngấp ở địa chỉ thỏ con kiêu kỳ m 5 t năm năm c o m v n số điện thoại 0974 bảy b ố sao sao n này em cho tôi mua nụ cười của em nhé đắt lắm sao dù đắt mấy tôi vẫn mua ôi sao em đổi ý không bán nữa em không bán tôi vẫn lấy đó với tôi nó đẹp và trong sáng lắm tôi muốn nó mãi hiện hữu trên khuôn mặt của em vậy mà cứ sai mãi u sầu hoài tôi nói nhỏ em nghe điều này nhé mong em hãy lắng nghe tôi rằng người ta nói khi một người có cái chân đau thì họ chỉ nghĩ về cái chân đau đó điều đó có lẽ đúng một người đau người ta chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình đau khổ vì nó ôm khư khư nỗi đau đó và thậm chí không muốn cho ai động vào họ tự dần vặt mình và tỏ vẻ không muốn để người khác giúp đỡ họ vô tình hoặc cố ý làm những người xung quanh khó xử hoặc buồn lòng nói thật đấy không phải mạnh mẽ gì mà chẳng qua đấy là sự kém cỏi kém cỏi và hèn vì nghĩ rằng mình không thể vượt qua được và cũng vì thế sinh ra tính bất mãn nằm đó g ặ p nhấm nỗi đau hèn kém đến nỗi ngay cả tự bản thân cũng không muốn vượt qua hạn chế mình trong cả suy nghĩ chỉ muốn sống mãi với quá khứ đau buồn chán trường với hiện tại và bi quan về tương lai hãy để nỗi đau đó vơi đi với quá khứ với một miền xa xăm nào đó trong thâm tâm để thỉnh thoảng đôi khi nhớ sẽ lại có cảm giác nhói đau nhưng đau để nhớ đau để tránh đau để không bao giờ bị đau như vậy và lúc đó hãy mỉm cười quên lãng vì nó đã là quá khứ đối diện với chính bản thân mình, tự hỏi xem thực sự mình muốn gì, rồi từ đó thấy mình cần phải làm gì. Và anh nhìn xung quanh một chút, có bao người đang nhìn em đấy. Họ có thể không giúp được em, nhưng ít nhất họ dạy em cách quan tâm và mở lòng với người khác. Đưa tay đây, anh sẽ kéo em đứng dậy, nhưng anh sẽ chẳng thể làm được gì. Khi chính thân mà em muốn ngay bản cũng không Times Square ริง s h <c ười> <ụ> i n ฑิตฉันไม่ร s ้ o u า swear it's true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 Breath away, I'd write it all. Even more i love with me, you'd fall. We'd have it all. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me.